Chào mừng quý tính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy chuyện dạy kỹ Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay Mời quý tính giả cùng tiếp tục theo dõi Lệ làng khẩu ảnh tác giả Trần Thu Huyền tập số 5 Quay trở về nhà Bật tức trong người về việc trên xã Bà Quế đại nghiến con trai Mày thấy hậu quả chưa con Làm bao giờ mới đủ tiền phạt đi Cũng còn may Là mày bị bệnh cho nên không phải ngồi tù đó Tức muốn nổ con mắt à Cho người làng đồn thổi đi đâu cho hết nhục Suốt ngày ghen tu Mày lên Sài Gòn đi cho mẹ còn Con không đi đâu Phải đi Đi chữa cho khỏi cho mày về Lần ném cái ly đang cầm trên tay ra vườn Anh ta gắt gọng nói Chữa thì mang chữa ở nhà Con đi để nó tự do dễ dàng cho trai xong Trời đất ơi cái thằng con trời đánh Sao mày cứ mãi u mê như vậy Được rồi tùy mày Sau này đừng có trách mẹ sao không nói trước Lần cầu có tiếng thấy góc sân Đá cái thùng rác Chợt có tiếng gọi ở ngoài cổng Cô Quế ơi Cô có nhà đâu không Nghe giọng của bên su gia Vội sỏ đôi quốc Bà Quế đi ra đòn đã nói Anh hai cảnh qua nhà chơi Quý hóa quá Mời anh uống miếng nước nha Vô ngồi trên tấm phản cụ Ông cảnh liền nói ngay Tôi sang thư chuyện với cô Con gắm gửi đơn lên tòa án rồi Nó quyết định sẽ ly hôn với thằng Lân Tôi sang xin phép cô Từ bây giờ đến lúc tòa giải quyết xong Thì cho cấm cùng hai đứa nhỏ về lại nhà tôi Ông Cảnh vừa dứt lời Lần dẫm bẹp một cái thúng Rồi quát lên Ly hôn gì? Ai cho phép ly hôn? Anh đánh người nhà tôi Nhưng vì thương cháu còn nhỏ Nên tôi không kiện đó Không ly hôn để đánh chết con gái tôi hả? Kiện sao? Con ông theo trai Tôi bắt được thì tôi đánh Quảng ức gì mà đòi kiện Đây mới đúng là bản chất của anh Là từ đầu nhà tôi nhìn lầm người thôi Ông Cảnh chậm rãi đáp lời Rồi đứng lên chào bà Quế Tôi xin phép Những gì cần nói cũng đã nói xong Thằng Linh với thằng Long về bên nhà tôi vài bước Cả Lân bà bà quý Miễn cưỡng nhìn ông Cảnh dắt hai cháu ngoại bước đi Lân gạo lên Cái loại lăng loạn Có chồng một còn theo trai Cái lạc ai mà chẳng biết Lần cứ hầm hầm cố tình sinh sự Nhưng ông Cảnh nửa lời cũng không nói thêm Không làm gì được Lần cố tình thả chó lao ra Mà sổ quàng lên Tối đến Lần tới nhà vợ Có lẽ anh ta biết ông bà Cảnh sang làng bên Nên cố tình đạp đổ cái cổng tre Rồi quát thóng Mày giỏi quá đó Câm Tôi ly hôn tao hả lên với thằng Lông đâu Ra về với ba nè Để lên Lân sòng sọc vô kéo hai đứa nhỏ Trở mắt chỉ tay vô mặt gấm Mà hâm dọa Từ bây giờ tao cấm về thầm con Cái đồ đi thỏ lẳng lưng lần bộ chạy tới giữ lấy tay của Lông Cô nói Ba tôi đã nói cho con ở đây dài bữa rồi Anh được quá đáng Tao quá đáng hả Tao hận bản thân gì tới lúc này Mày chỉ còn yêu mày rất nhiều Vậy thì mày bảo ai quá đáng hơn ai Anh ghen tuồn vô cớ đánh đọc tôi Còn dám nói yêu tôi sao Lân cười khinh khịch lên Trần mắt khiến cho nhỏ Thư sợ hãi Thằng Tính từ trong gian buồn đi ra Nó câu mặt nói Anh vừa phải thôi Đừng nghĩ chúng tôi không nói gì Mà được nước lấn tới nha Tao không có nói chuyện với mày Cả cái làng này Cái tin chị mày theo trai ai mà không biết Chỉ thiếu chứng cứ rõ ràng hơn mà thôi. Nhất định tao phải bắt cho bằng đớp. Anh khốn nạn thật đó. Đúng là cái đồ hủy. Lần bị gọi là đồ hủy. Anh ta tức giận lao tới tính đánh thằng Tính. Nhưng sao bị được với sức thanh niên chứ. Bị đẩy té xuống sân. Lần lầm cầm bò dậy. Kéo tay hai đứa con lôi đi. Ra tới bụi bộ dâm bục Anh ta gạo lên. Có chồng của con trồng cậu đi lấy trai. Các ông các bà ra đây mà coi Ở trong nhà Gắm ôm nhỏ thư mà khóc nghẹn lên Tính thắp đèn dầu sửa lại cái cổng tre Tính vừa làm mà trong lòng vừa lo sợ Vì còn ít ngày nữa Là nó đi nhập ngủ rồi chung cũng đang là bộ đội không có ở nhà Bà Lân sẽ không dễ dàng gì Để yên cho gia đình của anh Từ bữa đó Gắm ở nhà với ba mẹ mình Cô và Lân ly thân Cả hai đợi ngày bên tòa giải quyết chính thức Đương nhiên họ phán lần được nuôi Và cho phép gắm được về thăm con Hôm nay ở định của lễ tế Lâu rồi không được ra ngoài xem Nên gấm háo hức lắm Nhớ lại như ngày xưa Cô ước mình có thể quay ngược thời gian trở lại được Lúc đó cô sẽ nhất quyết không lấy lần Trên đường làng gấm dắt tay nhỏ thư bước đi Mà thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều Quay lại nhìn bà Cảnh ở phía sau Cô mỉm cười. cười Nhanh lên mẹ Tới trễ là mẹ con mình hết chỗ đó Rồi Hai chị em tụi bay cứ đi trước đi Quay lên bước đi tiếp Thì chợt bên kia đường Có đám người đứng chỉ trỏ Bà Cảnh với con gắm kìa Đúng là không biết mắc cỡ mà Gặp gỡ trai bị chồng đánh Cho con đội ly hôn nữa Như nghe được những lời đàm tiếu đó Bà Cảnh chạy tới bên con gái Kệ người ta đi Người ta nói sai cho mình Thì người ta bị nghiệp báo thôi Gắm gợt đầu Cô không mang tới lời nói đó Rồi rảo bước cùng mẹ và nhỏ em đi đến đình làng Nhưng tới gần gốc đa Có lũ trẻ con đang nụ đùa cười ngặt nghẽo Chồng thấy gấm Chúng vòng tay nhau mà hát lên cái bài vè Vè vẻ vè vè Có chồng mà lấy trai Thì là con gì Là con gì tụi bay Là con gắm. Lũ trẻ hát xong chúng ôm bụng cười. Ở bên cạnh, bà Cảnh lại níu tay gắm. Chớ cô để ý tới lời của bọn trẻ. Chắc người lớn xúi dục thôi. Mình không làm thì không có gì phải sợ hết. Gắm rơi nước mắt quay mặt đi. Lũ trẻ liền chạy theo. Mắt mắt bạc áo của cô mà giỡn cực. Vè vẽ vè vè. Vè đi đánh đỉ. Quá sức chịu đựng rồi. Đứt mắt cô gắm rơi xuống từ khi nào. Cô quay sang nói với mẹ. Con không đi nữa đâu. Mẹ với em thư vô đi. Con về trước. Nói xong gắm bụt bỏ chạy đi. Vừa chạy vừa khóc. Lúc ngang nhà bà quý không nén được nỗi nhớ con. gấm lại gần cánh cổng cất tiếng gọi. Không nghe bà quý đáp lợi. Một lát sau thì cô Linh thọ đầu ra hỏi. Ai kêu bà cháu có việc gì không vậy? À, là mẹ này Linh Mẹ nhớ con quá Mẹ sao? Bà lộn nhà rồi Tôi không có mẹ đi lan trả với trai Gắm đứng chết lặng Đứt mắt chạy xuống ướt đậm cả áo Ở bên trong sân Linh mở dây cột cho con chó lao vào cái cổng mà sổ lên in ổi Gắm tuyệt vọng lê từng bước chân trở về Cô khóc lên không ngừng Đến bụi tre già, nhưng không rẽ về nhà. Đôi chân gắm cứ thế bước thẳng ra cái ao lặng. Không một chút suy nghĩ, cô lội xuống ao. Mặt nước vẳng lặng, chợt như có hình ảnh của hai khuôn mặt trắng bệt hiện lên. Vẫn là hai giọng nói qua lại. Chưa đến lúc để cho linh hồn này đi. Tại sao lại để người đó ra đây vậy? Lộn ngài tháng rồi. Nhanh chóng để ai đó đi đường nhìn thấy mặt ú điệt. Lúc này bất giác cấm trông thấy hai khuôn mặt trắng bệnh đó Cô đưa tay chơi với Nói trong nước mắt Làm ơn cho tôi gặp ông ta đi Tôi thật sự không muốn sống nữa rồi <cười> Khi ông ta tới trước Thì cô lại không chịu đi Bây giờ chỉ chờ ngài như số đã định thôi Tôi không nghĩ rằng nó sẽ tồi tệ như vậy Các người làm ơn Làm ơn giúp tôi với Gắm ráng bước xuống sâu hần Cô để mặt cho hai cô mặt kia Nói về cái ngại định số gì đó Trong không gian mơ hồ cấm dần không thấy rõ gì nữa Giọng nói kia cũng biến mất Mặt nước có chút lăn tăng Của cá đớp bẻo Trên đường làng Lúc này cô dần bà Thanh đi mua lưới Cho sớm mai thả chạy Thì thấp thoáng có bóng ngựa Với ao làng Cô dần dừng bước ngờ ngỡ nói với con trai Ai mà trông như con gắm vậy Nó đi vớt bèo hay làm gì dưới đó M Mà mẹ thấy sao sao đó Trời, trời ơi Không lẽ nó tự vấn Đúng vậy rồi Sao mà dại vậy hả con ơi Cô giận hút hoảng hối thanh mau lao xuống Túng lấy cái áo còn đang bị nước thổi căn phòng của gấm Gấm cảm nhận được có bàn tay ai đó giữ chặt lấy mình Nhưng cũng nhanh chóng đẩy cô lùi lại Gấm thấy ông ta Khuôn mặt lầu lộ mà có lần muốn dìm cô xuống nước Nói rằng muốn đưa linh hồn cô đi Cấm nghĩ là bây giờ cũng giống như thế Cho nên gấp gáp hỏi Tôi đồng ý Đồng ý đi theo ông Có giọng nói liền đáp lại Lúc này thì ta không thể giúp cô nữa rồi Làm hẳn giúp tôi Tôi đồng ý mà Đã quá trễ để thực hiện nó Cô còn phải chịu đựng đào đớn tuổi nhục hơn nhiều so với hiện tại Và tự cô buộc phải kết thúc kiếp ngựa của mình Tại sao lại như vậy Tại sao tôi phải tự kết thúc đời mình chứ Gắm nói xong Cũng là lúc Thanh túm lấy được mái tóc Rồi mau chống đưa cô lên bờ Thực hiện sơ cuốn Ở cái bên cô dần chấp tay Mà ngửa mặt lên trời Kêu cuốn trời Phật gia độ Một lát sau Tiếng của Thanh mừng rỡ reo lên cấm tịnh lại rồi mày ơi Thật mại quá Chờ, ơn trời Phật Đã nghe tới lời khẩn cầu của con Cô dần lấy đôi quang gánh Đặt gắm nằm trong đó Rồi cùng với thanh gánh về Tên đồn bị gắm giờ đây không ai là không hay Có lẽ cũng vì lý do này Cho nên mới thành ra như vậy Nghĩ tới đó Cô dần không gặn hỏi gì Thi thoảng nhìn xuống cái gánh thúng Thấy gấm khóc mà tội nghiệp vô cùng Nhìn thấy được mọi thứ xung quanh cảm biết mình đã tìm chết bất thành Giờ đây cô phải đối mặt với điều tồi tệ nhất có thể xảy ra Còn ba mẹ cô sẽ sống ra sao với điều tiếng của lệ làng Tại sao ông trời còn không để cô đi khỏi nơi này chứ Về tới cổng tre Tính năng quét sân Thấy mẹ con cô giận Nó liền chạy ra hốt hoảng Trời ơi cô giận với Thành sao, sao lại gánh chị, chị gắm trong thống vậy Tính vợ ngồi sụp xuống, lây lây người chị gái mà khóc. Có chuyện gì vậy chị hai? Ph phải là anh ta kiếm cớ hay không? Cô dần lắc đầu thở dài. Vậy vô lấy đồ cho chị bị thai trước đã, kéo ngắm lạnh bây giờ. Chuyện gì rồi cũng có cách táo gỡ thôi. Cô dần với thanh dìu gắm đi vô trong nhà. Nhìn gắm nước mắt lưng trồng, mà cô nghiện dọng. Con biết làm như vậy là bản thân mình thiệt. Rồi còn ba mẹ Còn tuổi nhỏ Mọi người sẽ ra sao đây Con, con nó không nhận con làm mẹ nữa Ở làng đâu đâu cũng bàn tắn Con không muốn sống nữa cô ạ Miệng lưỡi người đời để ý làm cái gì chung quanh đây còn có cô và láng việc Trước giờ ở cái làng này Có ai còn lạ gì tính nét của con đâu Gắm lắc đầu rồi im lặng Cô nghĩ tới những lời nói của cô Linh khi nãy Mà đau nhối nơi trái tim Khi bà Cảnh và Thư ở định về Từ ngoài cổng đã nhận ra đôi quan gánh của cô Dân Nên vừa bước vô Đã lớn tiếng hỏi Cô Dân mới qua đó hả À chị Cảnh về đây rồi Tôi đi ngang qua ao làng Thấy con gắm nó vùi mình dưới nước đó Tr Trời đã coi Con tôi Bà cảnh hút hoảng chạy vào, bỏ chiếc khăn trên đầu xuống, lao mái tóc còn ướt nhẹp của gắm. Bà nói, bày có thường ba, thương mẹ không gắm. bây mà có làm sao? Ba mẹ làm sao mà sống nổi đây? Gắm ôm lấy mẹ, rồi khóc nức nở chẳng nói được gì. Cô dần kế bên kế đặt tay lên vai bà. Anh chị chú ý tới con đi, kéo nó lại nghỉ quẩn. Hôm bữa thằng Lân ghen ở ruộng là tôi biết con gấm sẽ khổ vì cái tính này Chứ còn cách ráng vượt qua những điều thị phi mà sống tôi chị à Nhà tôi đổi ưng, cô đã cứu con gắm Nếu mà biết trước cớ sự như vậy, tôi đã quyết không gã nó đi rồi Bây giờ cháu nó không sao là mừng rồi Tôi mẹ con tôi xin phép về Cô dần nói xong, liền cùng con trai ra về Bà Cảnh sụp sùi lấy lượt chải tóc cho gắm. Nghe lời mẹ. Chơi cô chạy dột như vậy con ơi. Mình không có gì thì không phải sợ. Nhưng mà... Thằng Linh với thằng Long. Nó không nhận con là mẹ nữa. mày này lớn lên tụi nhỏ nó sẽ hiểu chuyện thôi. Con là mẹ. Chớ có chấp nhặt điều đó. Con... Không có đứa con nào trên đời này mà chối bỏ mẹ ruột của mình hết Nên bây hãy sống Sống để chứng minh là mình trong sạch Nghe thì nghe vậy thôi Nhưng trong lòng gắm biết điều đó chắc là khó xảy ra Với bà Quế và Lân đã gieo vô đầu các con của cô Những gì trái ngược vì mẹ của tụi nó trong lúc này rồi Hôm nay tính đi bộ đội Bà con trong dòng họ và láng giềng đưa tiễn ra tận cổng làng Trên đường làng Từng đám người tụ hợp một chỗ mà to nhỏ Trời ơi Đi bộ đội sao Nhà đó dạy được con tốt đẹp Đủ tiêu chứng đi bộ đội sao <cười> Theo lệ làng thì phải cạo đầu bôi vôi Rồi thả trôi xong Sao tới giờ chưa thấy thi hành ha Để tụi tôi đi hỏi trưởng làng mới được Mới chỉ là thằng Lân nói thôi Và thằng Quỳnh nhận là ngày xưa có quen thôi Chứ chưa có bị kết tội Khi nào bắt tận tay dai tận mặt Thì có mà thoát sau được lệ lạc Bị cạo đậu bôi vôi Mà rêu rao cho cả xã hội biết đó chứ Gắm cúi đầu Cô nhìn xuống Đếm bước chân của mình Ở bên cạnh Tính liền kéo tay chị Hai rồi nói Chị Hai chứ có để ý những lời tầm bậy đó Tụi em vắng nhà Nếu bên nhà của em có gây sự gì Thì biết thương cho em với Trung Tụi em sẽ không để yên đâu Được rồi Chị hai biết rồi mà Những lời đó chị hai không để ý tới nữa Chị hai thề đi thầy rằng là không được nghĩ tới những điều đó và chăm sóc ba mẹ giùm tụi em Cô liền dơ tay lên nói ừ, Chị thầy Chị sẽ không để tâm tới những lời đó Và lo chăm sóc ba mẹ Nếu không khi chết Chị sẽ bị biến dạng không ai nhận ra Trời ơi Chị hai thầy độc quá Hai thầy lại đi <cười> Vậy thì em mới tin chị chứ Yên tâm mà đi bộ đội Làm tốt nghĩa vụ đi Tính ôm ghì lấy chị mình căn dặn phải giữ sức khỏe Anh chào tạm biệt ba mẹ và bà con láng giềng Rồi xâm sái lên đường vào quân ngủ Giữ đúng lời thề với tính Dù ai có xấu bụng đàm tiếu như thế nào Gắm cũng đều không để tâm tới Trên tòa án vẫn chưa xét ly hôn cho cô và Lân Linh bà Long thì không nhìn mặt mẹ Lỡ có đụng thì đáp lại bằng ánh mắt đầy sự kinh rẻ Mọi thứ trở nên vô vị với Gắm rồi Tờ mở sáng, Gắm đi gieo mạ Ra tới ruộng thì gặp cô ngát láng giềng Gắm cất lời chào Cô ngát cũng đi gieo mạ sớm á Ủa, gắm giờ mạ đó hả con Đi sớm cho khỏi nắng Với lại xong Sang nhà cô dần xin ít lá móc mèo Cô bị nhớ Mà lại vô đăng Theo chỉ tiêu của hợp tác xã Nên không có giữ lại được à, Bỏ dây tội nghiệp lắm cô Nhưng mà lá đó ăn vô là Bao thai tự ra hả Biết là tội chứ Nhưng mà không còn cách nào khác Lấy một nấm ăn Xong rồi như đến ngày của phụ nữ vậy đó. Nhưng mà khi mới cấn thai thôi, chứ để thành hình rồi thì không có được. Tôi gieo lẹ đi rồi về con. Bao lâu không gặp được Linh với Long, Gắm nhớ còn lắm. Dù tôi nhỏ không nhận cô là mẹ, nhưng Gắm vẫn làm liệu qua nhà bà Quý. Đứng bám tay ở cánh cổng, cô ngập ngừng kẻ gọi. Mẹ, mẹ ơi! Một lúc lần đi ra Nét mặt anh ta hằng học hỏi sang này làm gì? Em nhớ con Cho em gặp con đi Lân suy nghĩ một hồi rồi mở cổng ra Mắt nhìn Gắm như muốn ăn từ nuốt sống Vô đi Tụi nhỏ ở trong Gắm vui mừng vì Lân đồng ý để cho cô vô nhà Cô vội vàng đi tới nhà trên Nhưng không thấy tụi nhỏ đâu Gắm quay sang nhìn Lân Chưa kịp hỏi thì anh ta lên tiếng. Hai đứa đang ở nhà dưới đó. Lần nói trò đi xuống trước. Bữa nay thấy Lần khác với mọi lần. Nhưng thôi chỉ cần gặp con thôi. Có lẽ hai đứa nhỏ ở nhà dưới. Gắm vội bước theo Lần. Tới trước cửa phòng. Lần mở cửa. Rồi bất ngờ nắm tay kéo gấm lôi vô trong. Sau đó mau chóng cài then khóa cửa lại. gấm hoảng sợ. Cô rung rảy nói. Anh làm cái gì vậy? Mở cửa ra Không tụi lại lên bây giờ đó Lần không đáp Mà đẩy cô té trúng vào cái tủ sắt nhỏ Gắm hét lên Hai đứa nhỏ đâu Lần không nói một câu Lôi gắm về chiếc giường Đẩy cô té mạnh xuống Anh ta dằn xé áo trên người gấm Cô hoảng hốt cố giữ lại Rồi la lên Có ai không? Cô tôi bời! Cô tôi bời! gấm dậy đạp Cô cố đẩy người Lân ra Nhưng không thể được Bàn tay của Lân với những ngón đang giận cục đi Dùng sức ôm lấy cắm Rồi anh ta nói trong hơi thở dồn dập Như một con thú hoàng Bây giờ vẫn là vợ của tôi Phải cho tôi Tôi đã nhận được Có nghĩa tôi không còn là vợ của anh nữa Lấy hết sức Cắm đẩy mạnh Khiến cho Lân loạn chọn ngã xuống Lân vùng dậy lao tới Tát cô tới tấp Rồi lật chứa chiếu cầm con dao mà anh ta vẫn có tối quen để đó Lân trở mắt Kề con dao vào cổ gắm Mà gặn giọng Chưa ly hôn thì vẫn là vợ tôi Tôi yêu gắm H Hãy về với tôi đi Trái tim của tôi đã chết rồi Vậy bây giờ gắm yêu ai Có phải ly hôn rồi Thì sẽ gã cho thằng Quỳnh chứ gì Không để gắm trả lời Một tay kề dao Một tay lần dặn xéo cái quần trên người cô súng Mắt Lân hằng lên tia máu Không cho tôi Tôi giết đó Không còn cách nào khác Khi con dao đang kệ nơi cổ họng Nước mắt cô chạy xuống không ngừng Đành buông lỏng tay Để mặc cho Lân gỡ bung cái áo yếm lần biên cuộn chiếm đoạt lấy cô Sau khi thỏa mãn lần gục xuống bỏ con dao đặt sang bên cạnh Lân đưa cái bàn tay cùi chạm lên mái tóc của cô Ghé sát tay mà thì thầm Mình về với nhau có được không? Tôi yêu Gấm Tôi hứa Gấm lắc đầu Cô nói trong nước mắt Đừng Đừng có nói gì nữa lần ngồi dậy Ánh mắt đang cầu sinh Bỗng quắc lại mà thay đổi Không về với tôi Tôi sẽ cho Gấm sống không bằng chết Gắm không đáp, cô vội vơ lấy quần áo. Cái áo bị Lân dằn xé đến đứt cả nút, nhăn nhấm hết lại. Cầm lấy cái nón che trước ngực, cắm đi ra mở cửa. lần lừ lừ mắt vội lao tới, đập mạnh vào cửa, rồi gào lịch. Có chịu quay bệ không? Tình hiệu trong tụi đã chết rồi. Gắm gươm hết sức mà bỏ chạy thật nhanh ra ngoài đường làng. Mai mà lúc này vắng người. Nhưng đến gần bụi tre già Chợt cô cánh tay giữ gấm lại Cô giật mình bởi đó là Lân Hóa ra Lân chạy theo cô Hầm hầm nét mặt Anh ta cất giọng Tôi hỏi một lần nữa Có chịu quay về với tôi hay không Gấm lắc đầu Lân giận dữ Nhìn xung quanh mà la lối Các ông các bà lại đi Bớ lạc trên sông dưới Bớ lắng gì lạc tối Tôi bắt được cô gắm đi ngủ với trai nè Người ta ở đâu đổ xô đến Thấy gắm với Lân thì bắt đầu bàn tắn Còn gắm còn ông cảnh kìa Lại có cả thằng Lân nữa Trong đám đông có một người bước tới hỏi À có chuyện gì vậy Lân Lân nhìn lên Anh ta mận trận Mà quá có trường làng đây rồi Để chú xem Tụi cháu còn chưa ly hôn Đang chờ giải quyết mà nó dám đi ngủ với chai nè Bao ngày tháng vợ cháu mới bắt được tại trận đó À, danh dữ của người ta Chớ của nó tầm bậy nghe là Còn Gấm nó mới ngủ với trại vậy Cháu bắt được tại trận nó giúp Không nghĩ là Lân có thể trở giọng vô khống như vậy được Nhìn trưởng làng Gấm phân trận Ch Cháu không có như vậy Khi nãy cháu sang nhà bà Quế đi gặp con Nhưng mà tụi nhỏ không có ở nhà Anh Lân Gấm nói tới đó Lân cười phá lệch Hứ <cười> Cô nói vậy mọi người có tin được hay không Sang gặp con sao Gặp con mà lại như thế này hả lần giật mạnh cái nón Mà gắm đang che trước ngực Áo gấm đã bị đứt hết nút Hở rõ cái áo yếm Bộ lấy tay che đi gấm bật khóc Chính anh kệ dao vào cổ Ép buộc tôi làm chuyện bởi chồng mà Vậy mà bây giờ trước mặt người làng Đã dám nói sai sự thật sao Trời ơi Còn dám cả gan đổ cho tôi hả Các ông các bà xem, làm gì có ai đi với trai mà chấm nhận bao giờ? Cái loại đĩa điếm lăn loạn, tôi cần khi sao? Trưởng làng lắc đầu quay qua gấm. Ai, chú không nghĩ mày hư hỏng đến vậy đâu gấm. Chứ không phải như vậy mà. Với quốc gia mà ông các ông các bà biết tội này ở làng xử ra sau rồi đó. Chúng ta không thể làm nghiêm cái lại làng để còn trắng đen người khác nữa. Trưởng làng dơ cao tay lên. Ông nói lớn Tất cả im lặng đi Ở cái làng này có tội là phải chịu Không loại trừ một ai cả Bây giờ việc như thế này cứ theo lệ làng mà xử Chúng ta vô nhà mà cảnh nói chuyện Đám đông nhao nhao hùa theo cho cùng Lân quay kính áp giải gắm về Họ như sợ cô sẽ chạy mất vậy Còn Lân Anh ta liếc nhìn gắm với điều cười của kẻ chiến thắng Vào đến nơi Trưởng làng đẩy cửa cổng tre Rồi cất tiếng gọi Anh chị Cảnh có nhà không? Tôi có việc cần gặp ngay bây giờ Trong nhà lúc này có ông Cảnh Và một người con nuôi tên Nghĩa Đang tại bắt Mặt Mừng Vì gặp nhau sau thời gian dài Nghĩa trong quân đội Nghe tiếng gọi cả hai cùng đi ra Thấy trưởng làng Lần với đám đông vây quanh đứa con gái Trong cái áo đề hở Kẻ châu mày Ông Cảnh đáp lời Có chuyện gì mà chú với mọi người kim tù vậy? Con gái anh hư hỏng toa còn chưa giải quyết ly hôn đã theo trai rồi Này thằng Lân bắt được tận tay Lần này thì không thể chối cãi nữa Chú chớ vội kết luận Để tôi hỏi cháu gắm còi đầu đuôi sự việc ra làm sao Ông Cảnh quay sang gắm Chuyện này là sao vậy? Con, con về thăm hai đứa Nhưng mà mẹ cho tụi nhỏ không có ở nhà lần xé áo của con Cho ép con lần liền phùng má trở mắt lên <cười> Mày đi với trai mà còn đổ cho tao hả Các ông các bạn nhìn đi Nó ăn nằm với trai tới nỗi á, áo quần mặt cũng như không Không biết xấu hổ mà lại còn đổ thừa cho tôi Loại đàn bà này có cho không tôi cũng không thèm đâu Đám đông lại lập tức khùa với lần mà nhốm nháo lên Ông cảnh vội dơ tay lên tiếng Mọi người yên lặng đi Nói gì thì nói cũng phải nghe cả hai tài chứ Còn anh Lân Anh nói con gấm đi đánh đỉ Vậy nó đánh đỉ với ai Anh gọi người đó tới đây ba mặt một lời cho rõ ràng Nếu đúng như con gắm như thế Thì gia đình tôi sẽ chịu tội theo lại lặng <cười> Thằng đó thấy tôi nó bỏ chạy đi mất rồi Nếu không mắc căn bệnh quái ác này Không chừng tôi bắt được nó giao cho trưởng lặng rồi Chứ bắt bớ gì mà vô đây kêu ông làm gì Ông có con mà không biết dạy Bộ độ trên người nó là chứng cứ rõ ràng rồi Nó còn đòi hỏi cái gì nữa Vừa nói lần vừa giật giật cái áo bà ba rơi xuống Chứ còn lại chiếc áo yếm trên người Gắm như muốn chết đi vì nhục nhã Không chịu nổi hành động đó của Lân Nhớ vội lại gần Nhặt cái áo mặc lại cho gắm Rồi cất tiếng nói Anh còn chưa đủ chứng cứ Bà sao dám mục mực khẳng định như thật vậy Hành động này của anh cho thấy anh cố ý bồi trò trát trấu chị gấm đó Nếu còn về tôi sẽ kiện anh đó <cười> Sợ quá Nhưng mày là cái thái gì mà đội kiện tao Chẳng qua là một thằng được ông cánh nhặt về nhận lập con nuôi thôi Đừng có nghĩ nói vậy tao sẽ nổi khùng À mà không Chắc bây giờ mày nghĩ mày là bộ đội Thì nói cái gì ai cũng tin sao Tôi không có nói nhiều danh Nhưng mà đụng bồi chị gấm là không xong với tôi đâu Tôi kiện liền chứ không có nảy nang gì nữa. Nói xong Nghĩa đỡ gắm vô trong nhà. Lần tức giận đến trung rẫy Anh ta gầm lên. Coi giỏi thì kiện đi. để chợ cạo đầu bôi bôi thả xong xong. Rồi kiện tôi có thấy Tối này nằm trong lễ làng rồi. Ai dám cãi chứ? Ông cảnh nến sự tức giận. Rồi hướng về phía Lần. Anh đúng là cái quần khốn nặng mà. Tôi ân hận vô cùng vì đã cả con gắm cho cái thứ như anh đó Ân hận sao? Thế mà ngày đó lúc nhận con cá miếng thịt của tôi Ông có thấy ân hận hay không? Rồi anh sẽ phải trả giá cho việc làm của mình Xung quanh người làng vẫn vây kính Họ cứ thắc mắc xem gắm có phải bị chịu tội hay không Trưởng làng thấy thế thì bộ nói Bây giờ theo lệ làng chúng ta mà thực hiện thôi Tôi sẽ về thưa lại với các bậc tiền bố trong làng. Sẽ sớm thôi. Anh chỉ cấm chuẩn bị tâm lý. Và cả cháu gấm nè. Con tụi theo ai mà chú kêu phải xử nó? Dù là không bắt được người đàn ông nào. Nhưng mà trong quần áo sọc sạch như thế. Thì đã có câu trả lời rồi. Cái này trong ghi chép lại làng đã nêu rõ. Anh Cảnh thông cảm giúp tôi. Tình láng diện thật. Nhưng mà chuyện này tôi không thể giúp được gì. Chuyện còn cấm nó đã nói là do thằng Lân xé áo nó Tại sao chú lại không tin Vậy thằng Lân nói người đàn ông kia thấy nó lại bỏ chạy Thôi anh à Chuyện tới nước này không thể chối cãi nữa Tôi xin phép Mà cụ thể việc xử phạt Thời gian địa điểm như thế nào Khi đó tôi sẽ phát lệnh loa tiếng nói của làng trưởng làng nói xong Thì ra hiệu cho mọi người cùng ra về Lần quay bước sau cùng Anh ta vừa đá chân vô đắm cỏ vừa hít sáo Phía bên trên lại vang lên tiếng người làng bàn thắng Ông bà Cảnh suốt con đi đánh đỉ hay sao Mà bên chầm chập vậy không biết nè Đợi ít nữa đi Coi xem con gắm có bị cạo đầu thả xong hay không Cho toàn dân thiên hạ thấy Có mà nhục mặt Ông Cảnh thở dài Khép cánh cổng tre mà bước vô nhà Nghĩa nghe bà Cảnh kể lại tất cả sự việc và lắc đầu. Con không nghĩ anh ta lại tráo trở như vậy. Nhưng bây giờ sự việc tình ngay lý gian lại nằm trong chép tội rồi. Không tuân theo lại làng năm sau mà sống yên hay mẹ. Mẹ cũng không biết phải làm gì bây giờ đi. Giấm ôm mặt khóc nức nở vì mình bị buộc tội, phải cạo đầu bôi vôi rồi thả trên sông cho người ta rếu. Bước lại gần con gái, bà cảnh khè nói: Ba mẹ tình con mà, đừng có khóc nữa. Con khóc mẹ đau, bà đau lắm. Con không muốn sống nữa mẹ ơi. Rồi ông trời sẽ có mắt, sẽ trả lại con sự trong sạch. Hãy tỉnh mẹ đi con. Gắm ngước nhìn bà cảnh mà nước mắt lại trả rơi. Cô nghiện ngào. Nhưng biết tới khi nào hả mẹ? Bà Cảnh im lặng Bởi đến bản thân bà cũng không biết là đến khi nào nữa Lần này thật sự không có cách để chứng minh nữa rồi Gắm giận mình vì lại để cho ba mẹ mang điều tiếng Lại liên lụy đến cả Nghĩa nữa Nghĩa là đứa trẻ được ông Cảnh nhận nuôi Khi gặp nó ngủ lan ở gần nhà đòn Cùng với một đứa trẻ nữa tên là Cường Nói là nhận nuôi Nhưng ăn còn chẳng đủ Đến mặt cũng là quần áo chấp vá thôi Ban ngày hay ban đêm nghe tiếng còi báo động Là chị em cô lo chạy xuống hầm Còn đâu ngày ấy Sợ chết Sợ trúng bơm đạn Bây giờ đây Gắm lại được muốn chết Chị hai được suy nghĩ nè Mà hưởng thứ sức khỏe Em sẽ tìm cách giúp chị thoát khỏi cái lệ lan này Tiếng của Nghĩa làm cho gắm giật mình Thoát khổ dòng suy nghĩ Chị hai xin lỗi Đã liên lụy tới em rồi Em tin hay mà Bao nhiêu năm nay Em hiểu hai là người như thế nào Thật lân đúng là khốn nạn mà Nghĩa quay sang nói với ông bà Cảnh Con xin phép ba mẹ về đơn vị Sau khi nhận nhiệm vụ mới Con sẽ quay lại Sớm mai con viết thư cho thằng Cường Ít nhiều gì tụi con cũng sẽ giúp được cho chị Gâm Ông Cảnh không nói gì Cảm biết nếu nhờ đến dân quân Thì gia đình cô cũng chẳng còn mặt mũi nào nữa Tối đến Nghe người làng truyền tai nhau Việc gấm sẽ chịu tội thả xong May liền tìm qua gặp Vừa thấy gấm cô vội vã hỏi ngay Lúc nãy tôi mới hay tính đó. Chuyện là sao vậy gấm Tao khổ quá Chắc chết đi cho rồi Lần bèo ríu tao ngủ chết trai Anh ta còn dẫn chuyển bắt gặp Nhưng để người đàn ông kia chạy mất nữa Trời đất ơi Tao không ngờ anh ta lại khốn nạn như vậy Nhưng mà mày bỏ cái suy nghĩ muốn chết đó đi Tao tin mày Chứ ba mẹ tin mày Còn có rất nhiều người làng tin mày nữa Tao cấm mày không được nghĩ như vậy Vậy bây giờ mày nói tao phải làm sao Cứ để cho người ta cạo đầu bôi vôi rồi tha xong hả Tụi tao với anh Quỳnh Sẽ tìm cách giúp mày Nhắc đến Quỳnh gấm lắc đầu ngay Mày đừng có nói cho anh Quỳnh tới lời tra tiếng vào rồi lại liên lụy thì khổ Lần này tao hết khách rồi Hay là mày trốn lên Sài Gòn đi Tao có người bà con ở trả nước Gắm nghe mà nửa khóc nửa cười Câu đáp Mày nghĩ người làng có để cho ba mẹ tao yên hay không? Nhưng mà nếu để cậu đầu bôi vôi thì... Gấm cắn chặt môi. Cô nhìn vào khoảng không tối mờ, có tiếng ít ập. Mà nghĩ tới làm cách nào để có thể chết một cách nhanh lẽ nhất. Sáng hôm sau, nghĩ vào nhà từ đất sớm để chào tạm biệt ông bà Cảnh đi nhận nhiệm vụ ở Khánh Hòa. Gấm tiện đứa em nuôi ra tận bụi tre già mà im lặng. Trong đầu luôn nghĩ đến cái chết Như đoán được suy nghĩ của gắm Nghĩa dừng bước rồi mở lời Hai chơi nghỉ quẩn Mà làm gì vậy dột Em và thằng Cường nhất định sẽ tìm cách Em có xem trong ghi chép rồi Ngày xử tội khoảng 10 ngày sau Hai hãy tin em đi chỉ biết rồi Nghe đi đường cẩn thận nha Lâu lâu biên thư về cho ba mẹ <cười> Em sẽ sớm nhất tìm cách giúp hai thoát ra khỏi lây làng. Gấm gật đầu, cô đợi Chu Nghĩa đi dần quốc bóng rồi mới quay bước. Trong lòng gấm tuyệt vọng vô cùng. Mọi thứ đối với cô bây giờ đều bế tắc, không còn lối thoát nữa. Trời mới rạng sáng, trên loa tiếng nói của làng sói đã vang lên tên của gấm. Trưởng làng đã chuẩn bị mọi thứ để sau khi cạo tóc bồi vô lên đầu cô. Rồi để lên đò thả trôi cho người ta sỉ nhục Còn một tuần nữa thôi Gắm phải cắt mái tóc này Và công nhận mình là một con đỉ Không được Cô phải làm cái gì đó Cô không phải là như thế Tới tháng Gắm không thấy có ngại Tự dưng cứ lợm giọng Muốn ói Mà lại thèm ăn trái bận nấu canh chua Không lẽ cô đã cấn thai sao Không Gắm ôm đậu buộc chạy đi Nghĩ thế nào mà lại chạy ra cây bần hái trái Chẳng đợi nấu canh chua Cô bỏ vào miệng cắn Chợt có tiếng của chị Na vang lên Gắm mới đi hai bần về đó hả Lát cho chị vài trái nha Gắm vừa bước lại Cô dúi vào tay chị Na cái trái chín uhm, Trái bần này ngon lắm chị Chị có được hơn tháng rồi Chỉ thèm canh chua không à Thấy cô ăn mà chảy cả nước miếng thôi nè à, Nhưng cô Chị Na hỏi là gắm bật khóc Ai, Tội cho em quá Bây giờ phải làm sao đi cái bé trong bụng sẽ ngày một lớn lên Hay là cô trốn khỏi nơi này đi Trốn làm sao khỏi hả chị Chứ còn ba mẹ còn mọi người Không lẽ vì mình em mà liên lụy sao Cứ Không có cách nào sao gắm Chị Na nói rồi ôm lấy Gắm. Hai chị em cùng khóc. Đêm hôm ấy, Gắm đã suy nghĩ rất nhiều. Cô đã nghĩ ra cách tốt nhất để tự giải thoát cho mình rồi. Sáng sớm, Gắm qua nhà cô Dân láng giềng. Ngập ngừng ở bên ngoài mãi. Cuối cùng Gắm mới quyết định đi vô trong. Cô Dân ơi, cô có nhà không cô? Gắm đó hả con? Vô đi, cô đang ngoài vườn nè. Gắm bỏ cái nón xuống khỏi đầu Đi vô vườn tới chỗ cô dần đang bón đất trồng rau cải Gắm cất giọng Cô cho con xin nắm lá mốc mèo nha Ủa Bày lấy lá đó về làm cái gì Dạ Với qua con gặp cô ngát Cô nói là con xin dùm Nhắc tới người bạn láng viện Thường qua xin lá Cô dần gật động Ừ bày hái đi Mà cái nhà cô này lần trước cũng xin rồi Đây là xin nữa, sao mà mắng dữ vậy? Dạ, con cảm ơn cô. gấm đáp lợi, rồi ra phía cây móc mèo. Hái được một nấm, nhưng nhớ lại cô ngác nói, một nấm này chỉ để cho bào thai ra thôi. Gắm thì muốn cắm mình và đứa con trong bụng cùng ra đi, cho nên cô nhanh tay hái thật nhiều, rồi bỏ vào cái nón. Sợ cô dần thấy, gấm còn lấy khăn hoàng trên cổ phủ che kính lại. Trong ngày hôm đó, gắm đi tới nhà bà Quế. Lần cuối cùng cô muốn được gặp các con. Nghe tiếng gấm gọi, giọng bà Quế trong nhà nói với ra. Linh Long à, tụi bay ra coi ai gọi cửa giùm nội coi. ồn ào quá. Cô Linh đi ra, trên tay nó cầm cái áo yếm ra cũ Cánh cửa vừa được mở, nó hất giọng. Bà tới tìm ai? Gắm nhìn con với ánh mắt cậu xinh Cô khe khẽ nói Mẹ mẹ nhớ con Nhớ thằng Long Là để cho mẹ ôm con một lần này Bà cũng đi Tôi không có người mẹ như bà mẹ để mẹ ôm con một lần này thôi Linh à Một lần này thôi Sau này mẹ không làm phiền tới con nữa Mẹ hứa mà Gắm giấc lời Cô Linh bước tới kéo lê cô ra đường làng Nó gào lên Tôi không có mẹ ngủ với trai Tôi không có mẹ đi lan trả Bà cúc đi Lúc này bà Quế từ trong nhà đi ra Đập tay đập chân mà la làng lên à, Ôi bà con làng nước ơi Con để nó đến nhà tôi quấy nhiễu nè Người làng nghe rồi bắt đầu đổ xô đến Gắm vẫn mặt kệ Cô cố gắng níu lấy tay con Nó hất gắm ngã xuống đất Ném vào mặt cô cái áo yếm Rồi quát lên Bà đi đây Đây nè Còn sót lại của bà, bà cầm lấy đi, đi chụp khuất mắt chúng tôi. Gắm rung rảy mà khóc nghẹn. Linh, lòng của mẹ ơi. À mà có tư cách gọi anh em tôi hả? đâu lan loạn. Thằng Linh chất lời, nó quay mắt vô đóng trầm cái cửa cổng. Người làng vẫn cứ đứng đó, người chỉ trỏ, người thì biểu môi. Gắm đã chuẩn bị xong hết tất cả rồi. Cô quyết định sẽ tự kết điểu kiếp người của mình. Hôm sau hái xong một rổ trái bận gấm mang vô gian buồn, rồi nó với bà Cảnh. Sáng mai đi gánh phân xong, con đi bán trái bận luôn nha mẹ. Ừ, mai đi rồi mua ít thịt về nấu cho cả nhà ăn. ngày mai bay tròn 30 đó. Con 30 tuổi rồi hả? Con cũng không nhớ tới ngày sinh của mình nữa. Bà gật đầu, rồi đi lại mở cái hầm gỗ cũ, lấy đôi bông tai đưa cho con. đó là của bà ngoại khi xưa cho mẹ, nay mẹ cho lại con. Dù hai ngày tới có như thế nào, thì chúng ta cũng cần phải sống. Sống để chứng minh là mình trong sạch. Nhận lấy đôi hoa tai từ mẹ, gấm ngẹn giọng. Con hiểu mà, mẹ chớ có lo lắng. Thôi đi nghỉ sớm đi, mai còn đi bán Mẹ sang nhà cô Hòa lấy đồ về nấu cháo cho heo Đợi bà Cảnh đi sang cô Hòa Gấm vặn to cái bớt đèn dầu cho sáng Cô viết thư cho thằng Tính với thằng Trung Viết lời xin lỗi vì đã không giữ được lời thề Không chăm sóc được ba mẹ Đau thắt lòng ngực Gấm cầm cây biết Cô bắt đầu nắng nót từng nét chữ Nhỏ thư lấy quyển sách Học thuộc lòng bài đọc. Nó đi tới bám vào vai gấm rồi hỏi. Em học xong rồi chị hai. Mình đi ngủ đi. Mà bữa nay hay viết gì vậy? Gấp gọn tờ giấy mà giấu đi. Gấm quay lại đắp lại. Thì phải ở nhà nghe lời ba mẹ nghe. Ngoài giờ học á. Thì phụ việc nhà dùm hay. Khi băm bèo cẩn thận kiểu cắt cô tai đó. Ừm. Bữa nay em thấy hai lạ quá à Bộ hài tính đi đâu hả À không Ai vẫn luôn ở nhà thôi Thôi mình ngủ đi nha gấm dậy sớm Cô mặc lại cái áo yếm Mà Cụ Linh đã vứt bỏ Rồi mang thùng đi gánh phân Đi tới bên đường Gặp đám thanh niên cũng mang thùng đi Thấy gấm Chúng liền đánh gõ vào thùng mà hát Tùng tùng tùng Con gắm có chồng ăn ngủ với trai. Bị chồng bắt được, gánh hai cái thùng tùng tùng tùng tùng. Gấm chỉ bật cười mà chua chát. Cô nhanh bước đi gánh thùng phân để lát ngủ dậy, mẹ còn có đồ bón cho cây. Ngày mai thôi sẽ không còn những lời cay đắng này nữa rồi. Để đôi thùng trong góc vườn, múc nước rửa tay, gấm mang trở bận đi bán. Hôm nay bán hết bận nhanh lắm, được năm hào. Cô kẹp vô trong lá thư viết cho tính rồi để trong túi bà ba đang mặc. Chạm tay lên đôi hoa tay đang đeo gắm mỉm cười. Đây là quà tặng ngày sinh thứ 30 mà mẹ dành cho cô. Đó quý giá với cô lắm. nghĩ đến đây gắm mở nắm lá mốc mèo ra cô từ từ đưa vô miệng nhai. Nhưng sao nó khó ăn quá. Gắm à mày phải tráng mà ăn không thể để mình bị thả trôi xong cho người làng sỉ nhục được. Lỗi ước ức khiến cho gấm cố gắng nuốt, cuối cùng rồi cũng ăn hết. Ôm cái rổ đã bán hết cái bận, cô bước đi. Khi đi gần đến chợ đè, gấm cảm nhận có một cơn đau bụng, từng cơn quặn thắt kéo đến. Cơn đào khiến cho cô bước cũng không vững nữa. Gấm choáng váng ngã xuống vệ đường, đầu va vào hòn đá. Máu rò rỉ chạy xuống Các người gắm trở nên tê bị và liệm dần Người đàn ông nói chuyện bên tay gắm đã có mặt từ bao giờ Thấy cô té xuống là ngay lập tức đưa cánh tay ra Kéo linh hồn cô rời khỏi thể xác Và cất tiếng nói vang vọng Giờ là lúc ta tới rước cô đi Tới đây là kết thúc kiếp người rồi Gắm mở mắt ra Cô nhìn xung quanh với những hình ảnh mờ nhạt Thấp thoáng bên đường Là cái xác của mình đang nằm bất động Trên đầu là bụng máu đỏ thẳm Gắm trung rẫy Hiểu rằng mình đã không còn Trên đời này nữa rồi Và đúng như lời ông ta nói Chính cô phải tự kết liễu cuộc đời mình Không ai tránh được sâu phận hết Chẳng phải lần trước cô đã cầu sinh tôi cho đi cùng hay sao Giờ còn luyến tiếc vì cuộc đời Nhiều tài tiếng này chứ Tôi không liếng tiếc gì cả Nhưng nằm đây rồi Tôi nhớ ba mẹ Ơn sinh thành cũng chưa được báo đáp Tôi lại chọn cái chết là ích kỷ Số mệnh của cô đã định là như vậy Sống thêm một ngày Là thêm một đau khổ Rồi ba mẹ cô sẽ tìm thấy sát này thôi Nhưng trong nấm lá một mèo đó Cô đã vô tình hái thêm một loại lá khác nữa. E rằng cái xác này sẽ bị trương phình biến dạng. Người thần cũng khó mà nhận ra được. Đó. Gắm chật nhớ tới lời thề bị tính. Cô rung giọng nói. Là tôi không giữ lời thề với em trai. Không cố sống mà chăm sóc ba mẹ. Tôi đáng bị như vậy. Tình mẫu tử là thiên liên vô tận Cô cố ý biến mình thành một người khác Nhưng lại mang theo thứ dễ nhận ra Hơn hết cô còn nở một lời hứa Nên cho dù là khó khăn Mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi Ông nói gì? Tôi không hiểu Ông ta không đáp Khuôn mặt quay sang phía có bệt khối trắng Mà nhìn vô đó Đầu đó có giọng nói cất lên. Sao con không chịu giữ lời hứa với bà hả Gâm? Gâm giật mình vì nhận ra tiếng của ông Quý. Cô không thể ngờ rằng khi xuống tới đây rồi, cô lại gặp được ba chồng của mình trong hình hài là một linh hồn. Là ba phải không ba? Ba ơi con xin lỗi ba. Bà. bà sẽ xin các quan về gặp thằng Lân. Bà không cho phép nó gây nên chuyện như thế Tình nghĩa giữa ba và anh xui Không thể bạc bẽo rũ bỏ đi được dòng ông Quế nói tới đó Cũng là lúc linh hồn đưa gắm đi Lớn tiếng sen vào Ông có tới gặp Quang cũng vô ích thôi Mỗi người một số mệnh Chúng ta nên học cách chấp nhận nó Hiện tại cô gấm đang mang thai Nên sẽ đi vào khu tập trung của những linh hồn tự vẫn Chờ tới ngày sinh nở Rồi sau đó mới quyết định Ông Quế không nói gì Còn gắm thì ngạc nhiên ở dưới này Linh hồn cũng chờ sinh nở sao Đúng vậy Cô sẽ đi đọa thai nhi Qua sông Linh Tiểu Tới lúc đó cô sẽ rõ thôi Chờ thì chúng ta đi thôi Gắm cúi xuống rồi bước đi theo giọng nói đó Cô khẽ quay lại nhìn phía vật trắng Để tìm ông quế Nhưng không thấy đâu nè Vì cô muốn mình chết không liên quan tới gia đình Nên đã tự viết cho một cái tên không phải là của mình Như vậy là sai sao Vật mang theo chỉ có lá thư không rõ ràng Và vài hào bạc Cùng với đôi bông tay Cũng có gì là không đúng chứ Gắm chật dừng bước Trước mắt cô là một cái xác nằm đó trong đến tội nghiệp Lúc này cô nhớ đến ba mẹ Nhớ đến các con Nhớ mấy đứa em Chút luyến tiếc và lo lắng vụt thoáng qua trong đầu Con đường làm linh hồn đối với cô Còn nhiều khó khăn Bởi trần sao âm vậy Dù là linh hồn rồi Thì cô cũng cần đến thời gian để sinh đứa nhỏ Cho nó được chào đời Trời bỗng dưng nổi gió Mây đen ở đâu cuộn cuộn kéo đến Làm cho mọi thứ tối sầm lại Trời mưa bất chợt đổ ào xuống Có nhóm người đi làm công nhân về Thấy gấm té ngã Họ vợ vã chạy tới mà hét toán lên à, Máu chạy nhiều quá Mở đưa cổ vô nhà thương đi Để lên Ngay sau đó xác của gấm được đưa tới nhà thương Cả nhóm người đều nán lại để xem tình hình Sau khi thăm khám Bị bác sĩ bước tới hỏi Ờ xin cho hỏi ai là người nhà của cô gái này Dạ tôi tôi chỉ tình cờ gặp Mới đưa vào đây Thiệt là không ai quen biết cô cả Được rồi cảm ơn các anh Mỗi người cho tôi xin thông tin đi Khi cận chúng tôi sẽ gọi Nhóm người ghi những thông tin của mình Rồi sau đó chờ khỏi nhà thương Thấy bị bác sĩ trầm ngâm nhìn cái xác đó Cô y tá kể hỏi Bác sĩ à Có lẽ cô gái này cũng ở quanh đây thôi Tôi nghĩ trong hôm nay sẽ có người nhà đến kiếm đó Cậu chết của lại cũng mới thôi Bất thường ở đầu thì không đáng nói Chỉ là đang có thai và... À, có gì không ổn sao bác sĩ? Không biết trong cơ thể của ấy có cái gì Mà nó đang gây phù nệ Và có thể sẽ bị biến dạng nhanh chóng đó Khi gia đình tới trễ e là khó có thể nhận ra nữa Không... không lẽ cô tự vẫn sao? Cũng có khả năng là như vậy Bây giờ tạm thời chuyển cô xuống nhà xác đi Và cần phải nhanh chóng tìm người thân Dạ tôi biết rồi Xong tối xác của gắm có biểu hiện phù này nặng Khuôn mặt dần trở nên biến dạng Lúc này bị bác sĩ bước lại Ông Lật tấm vải che mặt Rồi nói với người phụ tá Chúng ta nên tháo bỏ bộ đồ trên người cổ đi Lỡ gia đình tới thì có cái để nhận ra Cái xác xe màu chống bị biến dạng hoàn toàn đó Vị bác sĩ lắc đầu thở dài Chất nhớ ra điều muốn nói Mà tiếp lời À Cô coi xem có vật dụng gì trên cơ thể hay không Tháo cất đi Để sau người nhà tới đưa cho họ nhận dạng Người phụ tá bước tới Cúi xuống trước cái xác Rồi nhẹ nhàng cất dẫm Tôi chỉ tháo đồ Và cất đi dùm cô thôi Khi người nhà đến tôi sẽ trao lại. Cô sống cùng tác thiền, hãy chỉ đường cho gia đình đến nhận xác của mình về lo hậu sự nha. Y phụ tá giật lại, cẩn thận tháo cởi chiếc áo, bất chạm vào cái túi áo bà bà. Cô ta vội bảo: "Bác sĩ à, có lá thư. Là thật đó, lúc sáng tôi không hề thấy nó." Mau mở ra coi bên trong có ghi gì nhắc đến địa chỉ không. Y phụ tá run rẩy mở lá thư. Bên trong có dòng chữ Chị xin lỗi vì đã không chăm sóc được ba mẹ Phía sau lại ghi Nguyễn Thị Hoa, xã Thủy Động Cầm lá thư trên tay Vị bác sĩ nói Tôi sẽ nhờ người sang xã Thủy Động liền ngay bây giờ Cô gấp lại lá thư Để vào trong túi áo như cũ đi Ông gấp gấp bước ra ngoài Còn lại người phụ tá Cô lần tháo tới đôi bông tay của gấm Lầy hoay mãi mà không làm sao tháo ra được Phần đầu của gấm đã phình căng lên Không người tìm cách hoài mà không sao lấy ra được Sau một hồi cô buông tay nói Tôi biết những người tự vẫn á, thường có những nội oan quốc Đôi bông này tôi tháo cất đi chứ không có dám lấy Cô chớ giữ chặt như vậy Sau câu nói đó Cô cúi xuống tháo ra một lần nữa Và lần này đôi bông tai dễ dàng rời ra Cô có chút sởn da gà Cô gối lại bông tai rồi nhanh chóng đi ra ngoài Gắm nằm đó Cái xác không còn mảnh vải che thân Cả cơ thể đang mỗi lúc một căng lên Và được phủ bởi một tấm vải màu trắng toát Nguyên một ngày không thấy con gái về Bà Cảnh lo lắng hỏi thư Bà có thấy chị gắm về chưa con Dạ chưa mẹ, hồi sáng chị 2 đem chỗ bần đi bán Nó sẽ về liền rồi cùng con nấu đồ ăn Mà con chờ hoài chưa thấy chị về nữa Lạ thật đó, bán xong đi đâu mà giờ này chưa về Bây trong chừng nhà đi, để mẹ qua cô giận hỏi cô sao Bà cảnh lo đến đứng ngồi không yên Đi hỏi khắp làng nhưng không có một chút tin tức nào của gắm cả Có cái gì đó không đúng Bởi con gái của bà có bán bẩn hay rau Thì cũng chỉ tới đầu làng thôi Không lẽ nào không một ai trông thấy sao Sáng sớm ngày hôm sau Với đôi mắt thăm quận Vừa đi trên đường làng Bà Cảnh vừa khóc vừa gọi tên con Cô dần quẩy xe bò củi Hốt khoảng chạy tới hội hàng Chị Cảnh à Vẫn chưa thấy nó hả Chưa Nhà tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy Khổ thân Đi đâu mà không về Thế bà mẹ lo lắng gì vậy chứ gâm Cùng lúc đó Cô Hồng láng giềng nhà bà Quế cũng đi tới Nghe câu được câu chăng Liền bỏ cái nón trên đầu xuống quạt Rồi biểu môi nói Sợ bị cạo đầu bôi vôi Cho nên bỏ đi theo trai rồi cũng không chừng Tôi là tôi nghi lắm Cô Hồng chớ có nói tầm bậy nữa Cô tôi nó không có theo trai mà Cái loại hư hỏng đó hả Hết ngày mai là bị đem ra sông sỏi xử tội rồi Dám trốn tội người làng cũng chẳng để yên đâu Cô mà đổ oan cho con gấm Mai này chết sẽ không nhắm mắt được đâu <cười> Rồi rồi rồi Để coi mai này Chị hay là tôi không nhắm được mắt khi chết Lần tìm theo cái địa chỉ trong thư viết Cuối cùng vị bác sĩ cũng tìm được đến xã thủy động Và tình cờ ở xã này Cũng có một người tên là Nguyễn Thị Hoa bị mất tích Người nhà hay tin vội vã tới nhà xác để nhận diện Sau ít phút vô coi cái xác Bọn họ lắc đầu Bác sĩ à Cái xác này không phải người nhà của chúng tôi Mọi người nhìn kỹ chưa vậy Dạ rất kỹ rồi cổ không có cái vít vù bự bằng hạt đậu ở sau gái đâu Ngày hôm sau trong ca làm việc Người phụ tá đặt sắp tài liệu lên trên bàn Cô ngập ngừng mở lời Bác sĩ à Tới ngày thứ ba rồi mà không có ai tới nhận hết Ráng đợi cho hết ngày hôm nay đi Nếu vẫn không có ai đến Thì chúng ta sẽ lo tàn lễ Khi đó cô liên hệ với nhà đoàn chúng tôi Dạ yeah. Một ngày nữa trôi qua xác của gắm không có người thân đến nhận Và được chuyển đến nhà đoàn để chuẩn bị tang lễ tình hay hữu ý Nhà đoàn này là chính là nơi mà ông Cảnh làm việc Nhận xác của gấm chuyển tới từ nhà thương Ông Huấn người trong côi cùng với vài phụ việc Đặt lên bệ xi măng ở phía trong góc chợ làm tăng lễ Miếng vải trắng phụ kính cái xác Bỗng cứ níu níu nơi bàn tay Nên ông Huấn dơ tay lên cao Khiến cho chỗ che khuôn mặt bị kéo xuống Ông giật thoát mình Ở khuôn mặt cái xác này sao có cảm giác quen quá Ông lầm bầm với chính mình Tội nghiệp Khuôn mặt phù này hết trơn rồi Nhưng mà sao thấy quen quá Chắc là ngựa làng thôi Mà sau lại không có người thân tới nhận chứ Ông hướng nghỉ mãi Sợ đột nhiên nhớ tới hôm bữa trước gặp ông Cảnh đi tìm con Bộ lấy miếng vải trắng phủ lên lại Và gấp gáp chạy đi Từ bụi cây dâm bụt, ông Huấn đã vội bã. Anh chị Cảnh à, có, có ở nhà không? Đã, đã tìm thấy cháu gấm chưa? Dẫn chưa? Có, có việc gì mà chú hút khoảng vậy? Anh lên nhà đồ mà xem, xem có phải là cháu gấm hay không? cô cái xác bà ngày nay không có người thân tới nhận đó. Chú nói sao? xác bà ngày không có người thân hả? Không thể nào, nó không phải là con gấm đâu. Nhưng mà anh cứ lên coi sau đi. Tôi cũng cầu mong là không phải là nó. Để cái tụi chú định lại về giật. Ông Cảnh vội vã chạy đi, lên tới nhà đòn, lật đi lật lại tấm vải che mặt. Ông khẳng định không phải là gấm. Bởi vì xác của cô đã phủ lên biến dạng hoàn toàn rồi. Trở ra ngoài, đứng ở ngay cửa. Ông Cảnh nhìn vô trong một lần nữa rồi lên tiếng. Không phải còn gấm nhà tôi đâu chú hướng ạ. Không biết người nhà của ai mà tội nghiệp quá à, Nghe anh nói mà tôi nhẹ cả người đó Không phải con gấm thì an tâm rồi Có khi cháu nó bỏ đi làm công nhân cũng không chừng Nhưng mà không hiểu sao mỗi lần nhìn cái xác nằm đó Tôi lại nghĩ tới nhà anh đó Mong anh chị thông cảm bỏ qua cho Chỗ thân tịnh với nhau mà Chú nói vậy chị đâu Thôi tôi về đã À, cái xác này không ai nhận thì phải làm sao Ờ anh về cẩn thận Có tình gì của con gấm thì nhớ báo cho tôi Nếu qua hôm nay không có ai tới nhận Thì bên bệnh viện sẽ lo chi phí mai tăng Khi đó lại gọi anh phần kẹn trống Nghe tới đó Tróng ngực chật đập mạnh Ông cảnh thấy nhối đào nơi trái tim của mình Cái xác trương phình kia tội nghiệp quá Nếu như có lò phần kẹn trống thì ông Cảnh tự hứa với lòng sẽ không lấy một hào bạc nào hết. Theo dự kiến, xác của gắm sẽ được ăn tán vào sáng ngày mai, và phần kèn trống như đã nói là do ông Cảnh đảm nhận. Nhưng mới sáng sớm, có người tinh tính bên nhà xác bệnh viện đã hất hại chạy tới. Chú Hấn, chú Hưng à! Ủa, chuyện gì mà bắt tính qua bên tụi sớm vậy? Cái đám của cô gái không có người nhận ăn tán buổi này đó. Dường lại cho đám khác có được hay không ờ, Tôi không hiểu lắm Bác nói rõ xem nào Chuyện lệnh cái đám này người Tàu Cũng mới mất xong thôi Nhưng mà họ xem ngày giờ rồi Chậm lại không có được tốt Cho người mất là người sống nữa Rồi Vậy cho đám người Tàu ăn tán trước cũng được Chú hướng nói rồi Nhanh chóng tìm người chuyển xác của gắm vô bên trong Bà cảnh mấy ngày thôi mà đã gầy sợp người Đứng ngồi không yên Mang ly nước cho chồng Bà buồn bà nói Tôi lo quá ông à Mấy ngày rồi không tìm thấy con gấm Mẹ nó lên nhà đoạn coi xem Có cái xác chú Hướng nói mình ngày nay Không có người tới nhận Tôi đã lên trội Mà nhìn không giống con gấm Trời đất ơi Cái ông này nói cái gì đâu không à Cô cấm sao lại ở nhà đoàn được Mẹ nó cứ lên một lần coi sao Nhưng không hiểu sao nhìn cái xác tôi tội nghiệp lắm Tôi cũng đã nói với chú Huấn rồi Nếu như không có người nhận xác Thì tôi sẽ đảm nhận việc tàn lễ Bà Cảnh nghe rồi sụt xùi Đội cái nón tất tả đi lên nhà đoàn Trên đó đang lo ăn tán cho đám người tàu Thấy bà Cảnh chú hướng liền chạy tới Chị Cảnh tới nhìn cái xác kia phải không? Bữa qua anh Cảnh đã... À, chú cho tôi vô nhìn một chút Chẳng hiểu sao tôi thấy trong lòng Lo sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra đó à, Chị theo tôi ra nhà sau đi Cái xác đặt ở bên đó Người đàn ông tên Huấn đưa bà Cảnh vòng ra phía sau Khi chỉ còn cách một khoảng gần Thì liền lên tiếng Cái xác nằm ở trống đó Chị vô đi Dạ, cảm ơn chú Bà Cảnh đáp cho bước vô trong giang phòng phía sau đó Đến bên cái xác Đưa tài lật miếng vải phủ kính súng Rồi bà thốt lên Ơ trời ơi à, Sao vậy chị? Cuộc mặt thì không phải là con gắm nhà tôi Nhưng sao lại biến dạng như vậy hả chú? Cũng không có áo quần nữa Ờ, có quần có áo chứ Nhưng mà Trương Phịnh quá không có mặt vừa nữa Bên nhà thương người ta cởi ra. Từ khi bước vào làm nghề nhà đoạn, tôi chưa thấy ai tội nghiệp như vậy cả. À, tội nghiệp quá. Bà cảnh đáp lại rồi quay người bước đi. Đột nhiên cánh cửa bỗng dưng khép lại. Căn nhà sau trở nên lạnh ngắt trong cái ngày nắng nóng. Ông vấn rung rộng. Ờ, nói chỉ đừng có giận. Nhưng mà sao trong tôi cứ linh cảm rằng đây là cháu gấm đó. Chị chắc cũng cảm nhận được hơi lạnh Và cánh cửa kia không muốn chị đi sao Phải không Ờ tôi cũng cảm thấy Nhưng mà khuôn mặt không có giống con gấm Chú Hứng à Cô gái này có đồ dùng gì Tôi, tôi có thể Ờ có có chị đợi tôi gọi người đưa đồ thích Ông Hứng vừa dứt lời thì có tiếng gọi cửa Người phụ tá của bệnh viện đã có mặt ở nhà đoàn Trên tay là bộ đồ được gắp gọn Đưa cho bà cảnh À, đây là đồ đạc của cô gái Tôi có việc cần phải đi liền Cho nên không thể nắng lại lâu Người phụ tá đi tới chỗ gắm Rồi khe khẽ nói Tôi đã trao lại đồ của cô cho người nhà rồi Cô hãy an lòng Nhìn ông huấn như có muốn hỏi mình Người phụ tá bước trở lại rồi giải thích Đêm qua có người báo mộng cho con Đúng giờ này mang đồ đến nhà đoàn Còn phải vòng qua căn nhà phía sau nữa Tới đây là con xong công việc được giao của mình rồi tôi con xin phép Không đợi bà Cảnh hay ông hướng hỏi gì thêm Người phụ tá nhanh chóng rời đi Ông hướng nghẹn giọng Chị Chị xem có phải đồ của con cấm hay không Không lẽ nào lại có sự trùng hợp như vậy được Bà Cảnh trung rảy mở bịch đồ ra Nhìn cái áo bà ba Bà thấy quen lắm Nhưng cái áo yếm thì bà ngờ ngỡ Không kiểm tra bên trong túi áo và buộc lại cái dây Rồi bước đến mình cái xác Chạm nhẹ vào bàn tay đang sưng phụ Dù có linh cảm rất lạ và trống ngực vẫn đập rất mạnh Nhưng bà vẫn quả quyết không phải là gắm Cho dù là quả quyết như thế Mà trong lòng của bà sao lại thấy bất an quá Quay sang ông huấn và cảnh khẽ lên tiếng à, Tôi về gọi thêm người nhà tới Tôi, tôi cũng có linh cảm à, Chị mau đi đi Lại trời chỗ đó không phải là cháu gấm Bà cảnh gấp gáp chạy đi Bà ngửa mặt lên mà khóc Bà khấn ông trời Cho cái xác đó không phải là con gái của bà